Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để ý là nàng cũng ôm một chồng sách giống hệt như Thanh vậy. Nàng không thể là... Thanh vội xua đuổi ngay ý nghĩ kinh dị trong đầu. Và Thanh an tâm là nàng không phải là ma hiện ra để chọc kẹo mình đâu. Tối hôm thứ hai đầu tuần, bà chủ nhà mà Thanh đến dạy kèm cho biết là Thanh được về sớm hơn 1 giờ. Vì lũ trẻ mà Thanh dạy kèm được bà đưa đi đến nhà của người bạn để chơi. Thanh thả bộ ra ngã tư phú nhuận. Người xa ích và chiếc xe thổ mộ chưa đến. Thời gian còn lâu mới đến giờ Thanh ra về. Cho nên anh đi dọc theo con đường để nhìn ngắm các cửa tiệm. Từ ngôi chợ hướng dài đến chân cầu kiệu là một dãy nhà lá, nhà tôn, lẫn lộn. Và không có căn nào có tầng lầu cả. Phía sau những căn nhà đó cũng là những thửa ruộng còn linh láng nước. Bất chợt, Thanh nhìn về phía xa xa nơi ba ngày qua có người con gái hàng đêm cùng Thanh trên chiếc xe thổ mộ. Nơi đó hiện có vài căn nhà còn sáng ánh đèn. Thanh đoán là người con gái kia có lẽ giờ này đang ngồi một trong những căn nhà đó. Thế là Thanh nhìn đồng hồ. Và vội bước nhanh về khu ngã tư Phú Nhuận Đến nơi Thanh thấy chiếc xe thổ mộ đã đậu sẵn tự bao giờ Người xã ích có lẽ quá mệt Sau một ngày lao động Nên đã nằm ngả lưng ra sàn xe Anh phải giả vờ đằng hắng Để người xã ích biết là anh đã đến Vì Thanh cảm thấy lo Nếu để người con gái kia đứng chờ xe Trong một quãng đường quá vắng vẻ Thế nhưng hôm nay Nàng lại không đứng chờ ở đó Thanh cảm thấy một nỗi buồn man mát xâm chiếm tâm hồn mình. Anh liếc nhìn người xã ích, ông ta vẫn bình thản cầm cương như không để ý gì đến việc vắng bóng người khách đêm này. Thế là một tuần lễ trôi qua, ba mẹ Thanh không thể không lo lắng khi thấy con trai mình có vẻ bồn trồn, suy nghĩ điều gì lung lắm. Các em nhỏ mà Thanh dạy kèm cũng không thấy thích thú những câu chuyện mà thầy Thanh kể nữa. Những câu chuyện không đầu không cuối và thường kết thúc bằng một câu. Ngày mai thầy kể tiếc nghe. Còn tối hôm nay, khi Thanh vừa ra đến chiếc xe thổ mộ thì trời cũng vừa bắt đầu mưa lâm râm. Một cơn mưa nhẹ lúc đầu mùa, Thanh bước ủe ủe lên xe và chàng ngồi co chân trong lòng xe. Vì không muốn đôi giày mà chàng đang mang bị ướt Cô đi xe cô ơi Thanh giật mình Chàng lên ngồi thẳng dậy Và ngoái cổ lại nhìn Vì chàng biết chắc người xã ích đang mời người khách mà Thanh đang mong đợi lắm Thế là người con gái bước lên xe Nàng hơi lúng túng vì không biết phải ngồi làm sao Thì Thanh đã nhẹ nhàng ngồi tránh ra phía ngoài Khi người xả Ích chuẩn bị cho xe chạy thì cô gái lên tiếng Cả tuần nay bị cảm mà bây giờ lại gặp mưa nữa Thật là xui xẻo quá trời luôn Thanh quay lại nhìn người con gái Vì không biết là nàng nói chuyện với Thanh hay với người xả Ích nữa Còn người con gái đang hướng mặt về phía trước Và hình như là nàng nói câu đó mà không chú đích nói với ai cả Thấy đây là cơ hội mà Thanh đã ấp ủ trong lòng cả tuần qua và đã hứa với lòng mình là sẽ mạnh dạn để được làm quen với người mà anh rất mong nhớ. Thế là hít một hơi cho đầy lồng phổi. Thanh nói Cô nên có một cái áo mưa đi. Nói xong câu đó Thanh thấy mình quả là không có duyên ăn nói chút nào. Chính Thanh cũng không ngờ là Có một cơn mưa bất chợt như đêm nay để mà đem theo áo mưa thì làm sao cô gái đó biết trước được để mang theo áo mưa chứ. Nhưng cô gái đã nở một nụ cười với Thanh và nói: "Em em cũng không ngờ là hôm nay lại mưa nữa." Thanh nhìn cô gái, trong lòng sao xuyến lắm. Nàng có một nụ cười quá xinh đẹp với một hàm răng thật trắng và đều tăm tắp. Nụ cười như tỏa nắng Và cái không gian u tịch lạnh lẽo đen tối này. Nụ cười ấy làm trái tim vốn nhút nhát rụt rè. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net